Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3040 chương Thượng Cổ Công Pháp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nọ trung niên tu sĩ thở dài đấu giá hội Nếu có thể đem này tàng bảo Độ nã qua bán suốt cao giới tự nhiên không có vấn đề Nhưng nó chỉ là Lý luận có thể được mà thôi Lý luận có thể được đại ca nơi nào lời nảy Thiếu nữ trên mặt mãn là không rõ ràng ý. Ngươi quên đi, này tàng bảo đồ đối độ kiếp kỳ lão quái mới có sử dụng mà thất lạc giới diện mặc dù tàng long ngọa hổ đấu giá hội cũng. Nhiều, nhưng dĩ bọn ta thực lực quá mức cao đẳng đấu giá hội na có tư. Cách tham gia cùng, những bọn họ thay đấu giá tàng bảo đồ bất quá là. Hoa trong gương trăng trong nước một loại giả thiết. Mà nếu như bọn ta thường xuyên ở bên ngoài biểu diễn này trương tàng bảo đồ đáng sợ. Không có tìm được người mua trước gây tai họa gây họa. Thiếu nữ nghe đến đó không nói. Nàng mặc dù không có đại ca mưu tính sâu xa nhưng thất phu vô tội. Hoài bích có tội đạo lý lại sao lại không hiểu được cẩn thận tưởng. Tưởng đại ca giả thiết chứng thật là rất có khả năng. Có khả năng cứ như vậy đưa cho mới vừa rồi nọ lão quái vật, vị miễn, cũng quá tiện nghi hắn. Thiếu nữ tìm không được nói phản bác, nhưng trên mặt như trước mãn là không cam lòng sắc, dù sao này tàng bảo đồ chính là thượng cổ đại năng. Còn sót lại như là có thể theo như tác ký tìm kiếm đến trôn giấu bảo, vật cách đó giá trị đại. Há là trước mắt điểm ấy đồ có khả năng so, sánh, tốt lắm, nhân quý thấy đủ, vì tiền bối này xem như rất phúc hậu, nọ. Tàng bảo đồ ở lại chúng ta trong tay cũng là phế vật, có thể đổi lấy, những, này đan dược cũng coi như không sai kết quả, đến, nhượng. Chúng ta nhìn cũng có những thứ gì bảo vật, trung niên nhân kia khoát tay chặn lại, phía sau không hối hận cũng. Không chỗ hữu dụng, huống chi hắn hơn nữa không cảm thấy lựa chọn của mình có cái gì sai. Trong ngày thường chính mình những này nhân na có cơ hội gặp mặt. Đồ kiếp cấp bật tu tiên giả. Mà mà chống đo phương thân phận cấp suốt đồ hẳn là cũng sẽ không quá kém. Niệm cho đến này hắn nhặt lên nhất cái người Ngọc Bình vẹt nắp. Bình nhất luồng mùi thơm ngát mùi vị liền phiêu tán xuất ra. Di đây là... Trung niên nhân kia ngẩn ngơ, vội vàng không nói hai lời đem bình đảo. Chuyển, vài lạp màu xanh biếc đan dược lăn xuống đến trong tay của hắn. Mặt, biết ảnh lạc tuyết đan. Bên cạnh, vài tên áo bào cho tu sĩ con mắt lập tức phát sáng lên. Này là vừa mới nọ cảm giác được trao đổi bị tổn thất nặng thiếu nữ Cũng là mặt mày vui mừng Này đan dược đối nguyên anh kỳ tu sĩ đến Thuyết hiệu quả đại khó nói nên lời Căn bản không phải một loại Tăng tiến pháp lực đan dược có khả năng so sánh Có vật ấy Bọn họ này là tiến giai ly hợp kỳ trở ngại cũng sẽ nhỏ hơn Rất nhiều Bởi vì này đang dược luyện chế rất khó, này là rất nhiều cao giai tu sĩ. Tưởng muốn thu được cũng không dễ dàng, vừa mới nọ đổ kiếp kỳ tiền bối. Hảo đại tiềm lực. Trung niên tu sĩ nuốt nhất khẩu thoá mạc, mặc dù này dược đối hắn này. Dạng ly hợp kỳ tu sĩ không có bao nhiêu sử dụng, tuy nhiên theo sau. Cầm lấy nhất cái người Ngọc Bình liền lại được này dạng linh vật nọ. Mặt khác Trong lòng hắn không khỏi phi thường chờ mong đứng lên Quả nhiên tiếp xuống phát hiện cũng không có làm hắn thất vọng Nên Tu tiên gia tộc vài tên tu sĩ ginh hô liên tục Những người khác mà Không đề cập tới Này là vừa mới tức giận thiếu nữ cũng không có oán Hận ý Lâm hiên Suất thủ đại phương hào phóng Viễn siêu bọn họ Tưởng tượng Các loại đan dược đối bọn họ đều rất nhiều sử dụng, vài món pháp bảo. Một chút thí nghiệm xuống uy lực cũng so với bọn hắn tưởng tượng muốn. Đại thượng rất nhiều. Mấy người tâm tình đều bị vừa mừng vừa sợ cấp thay thế. Có những này bảo vật dùng không được bao lâu thực lực của bọn họ là có thể tăng thượng nhất đại tiệt bất quá mấy người cũng không có bị hoan hỉ choáng váng đầu. Ớt. Nơi đây không nên giữ lâu, bọn họ lập tức bảo vật thu hoạch hảo, liền vội vã rời đi. Bên kia Lâm Hiên đứng ở đầu thuyền, trong tay thì thưởng thức như thế nọ không. Ra gì ngọc đồng giản, vật này giá trị Lâm Hiên đã trải qua đồng ý, đối phương không có hồ. Ngôn loạn ngữ chứng thật là độ kiếp cấp bậc tồn tại lưu lại. Mặt trên linh lực ấm ký không có sai. Hơn nữa đáng sợ còn không phải phổ thông độ kiếp kỳ tu tiên giả bởi. Vì mặt trên linh lực ấm ký dĩ nhiên cấp Lâm Hiên một loại cảm giác quen thuộc. Mà Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng biết thượng cổ tu sĩ. Mà là nói như thế nào ni này còn thật không dễ dàng dùng ngôn. Ngữ miêu tả rõ ràng. Đơn giản điểm giản, này mặt trên linh lực ấm ký. Cùng chính mình trước hết thu hoạch hai cái người đồ đệ thượng. Quan linh thượng quan nhạn có vài phần tương tự. Đương nhiên, nó tương tự chỉ có một tia như không phải Lâm Hiên Đắc. Tiến giai độ kiếp kỳ, mà thần thức viễn siêu cùng cấp tu sĩ đáng sợ. Thật đúng là phát hiện không được. Mới đầu, Lâm Hiên cũng là phi thường kinh ngạc, linh nhi nhãn nhi hay. Cái người nha đầu, vậy sao hội gặp cùng thượng cổ tu sĩ nhấp lên? Quan hệ. Bất quá đó cũng là không làm khó được hắn, Lâm Hiên dùng thần thức cẩn. Thần phân tích cuối cùng mơ hồ rõ ràng này chính giữa liên hệ. Đương nhiên chỉ là suy đoán mà thôi. Như là không có đoán sai Lưu lại này tàng bảo đồ thượng cổ tu sĩ Không ngừng nhất cái người Hơn nữa cũng là lôi hồn băng phách đặc Thu thể chất Cái Nay phát hiện nhượng lâm hiên rất là hoan hỷ Lôi hồn băng phách thể chất Đối với tu tiên đến thuyết kỳ thật phi Thường hữu ít Tuy nhiên cùng một loại linh can tình huống lại là bất Đồng này lưỡng trùng thể chất Bởi vì quá mức ưu dị, ngược lại có vi thiên. đạo pháp tắc, một loại công pháp, căn bản là khó có thể thể hiện suốt. Bọn họ chỗ tốt. Bình thường biểu hiện ra ngoài tu luyện tư chất, liền cùng phổ thông. Linh căn không sai biệt lắm. Tưởng muốn phát huy suốt lôi hồn băng phách thể chất chỗ tốt, trừ phi. Là có chuyên môn công pháp xứng đôi hợp. Cái này muốn từ Thượng Cổ Lúc nói lên. Tại Thượng Cổ Lúc đã từng có nhất đoạn thời kỳ rất ngắn tạm nhưng không biết rằng là cái gì tại khi đó cũng rất dễ dàng xuất hiện này. Chủng đặc thù thể chất tỷ lệ xa không phải hiện tại như vậy thấp mà là lớn không thiếu cổ tu sĩ trung đại năng tồn tại rất nhiều tự nhiên phát hiện này chủng thể chất chỗ tốt. Là đột phá hạn chế bọn họ. Từng sáng chế ra một chút đặc thù công pháp như là tu luyện những. Này công pháp là có thể đem đặc thù thể chất tiềm lực hoàn toàn khai. Phá suốt ra. Tuy nhiên lúc quá cảnh thiên hôm nay lôi hồn băng phách thể chất tu. Tiên giả coi như là nhất ước trăm triệu danh tu sĩ chung cũng. Không thấy được có thể tìm tới nhất cái người. Cho nên này chủng, chuyên môn tu luyện công pháp đã trải qua thất truyền. Vì vậy, thượng quan linh thượng quan nhãn hai cách người nha đầu. liền phản phất phòng thủ chặt chẽ một tòa bảo khố, lại ngược lại tìm. Không được mở ra cái chìa khóa. Đối với chính mình đồ đệ, Lâm Hiên tự nhiên không có không quan tâm. Đạo lý trước kia cũng từng lưu ý quá bọn họ muốn cần công pháp tuy nhiên lại khổ không đầu mối Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không Uổng công phu lại tại tình huống như vậy hả Khó hiểu chiếm được một Cái tàng bảo đồ Mặc dù Lâm Hiên cũng không nhất định dám khẳng định Nọ các vị thượng Cổ tu sĩ liền nhất định cùng Linh Nhi Nhãn Nhi tình huống giống nhau Nhưng ngũ thành nắm chắc hảo còn là có nếu như chính mình sở liệu không sai, không chỉ có có thể lại được những này tu sĩ còn sót lại bảo vật, linh nhi nhạn nhi tu luyện, công pháp cũng không cần giàu gì, mà lâm hiên hôm nay thực lực trước đâu bằng bây giờ đã trải qua có phá toái hư không năng lực, chỉ muốn rời khỏi này thất lạc giới, diện tự nhiên có thể đi đem hai cái người nha đầu tiếp đến bên cạnh. Cho nên này tàng bảo đổ đối lâm hiên đến thuyết thực sự như đưa than. sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vật trong lòng hắn hoan hỷ xuất thủ tự. nhiên cũng là đại phương hào phóng dĩ cực bánh ít đi bánh quy. Lại lúc này mới tống cùng những này tu sĩ nhiều như vậy linh đan. Diệu dược. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.